Cây có ở khắp nơi trong sơn cốc, không ai có thể biết rốt cuộc trong sơn cốc có bao nhiêu thực nhân đằng. Với công kích nhanh như tia chớp và sắc bén của chúng, sợ rằng không có bao nhiêu người có khả năng còn sống đi tới. Sau khi tỉnh táo, Dương Lăng lại chỉ huy vài con rác phong thú bay vào thám hiểm tình huống cụ thể. Lúc này, hắn cũng không dám chỉ huy rác phong thú bay ở tầm thấp, chỉ là chỉ huy chúng nó bay thật cao trên không, cẩn thận quan sát tình huống bên dưới. Cảm giác được giác phong thú bay trên không. Thực nhân đằng ở xung quanh vạn vẻo giống như con rắn. Phía sau rất nhanh cũng động đậy. Phát ra một trận thanh âm cổ quái. Có chút thậm chí thi thoảng. Hô lên một tiếng rồi dài ra. Ý đồ muốn bắt lấy giác phong thú xuống. Sau khi quan sát. Vì hiểu rõ thêm tình huống của thực nhân đằng. Dương Lăng cẩn thận hạ dần độ cao của giác phong thú. Từ từ thử khoảng cách công kích của đối phương. Thậm chí. còn chỉ huy vài con giác phong thú cùng nhau hành động một con phụ trách hấp dẫn sự chú ý của thực nhân đằng vài con khác thì phụ trách công kích một kích là lui chuẩn bị từ từ tìm kiếm nhược điểm của đối phương dù sao trước không nói bên trong sơn cốc còn có nguy hiểm khác hay không ít nhất cũng phải nắm chắc đối phó được thực nhân đằng công kích sắc bén thì mới có cách đi vào trong thám hiểm nếu không Lỗ mạng thì không những không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà có lẽ ngay cả mạng mình cũng mất. Thực nhân đằng có dài có ngắn, trải qua một loạt thử nghiệm, Dương Lăng phát hiện khoảng cách công kích của chúng là 5 m ngắn nhất là 2 m Cây lớn thì có hơn trăm nhánh, nhỏ thì cũng có hơn 10 nhánh. Nếu không cẩn thận lâm vào vòng vây của chúng, không có chuẩn bị sung túc và thực lực cường đại thì tuyệt đối không thể sống sót. tên ngay khi Dương Lăng quan sát mất cả nửa ngày, Chuẩn bị chỉ huy giác phong thú xâm nhập tô hoác nạp sơn cốc hiểu rõ tình huống nhiều hơn, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng hí của chiến mã, theo sát thi thoảng còn truyền đến tiếng bước chân loáng thoáng. Không lâu sau, một đám người từ phía sau một ngọn đồi đi đến, đám khách không mời mà đến đội ngũ vô cùng cường đại, có kỵ sĩ mặc trọng giáp, có xa thủ cầm trường cung, có ma pháp sư áo trắng nắm ma pháp trượng trong tay, hơn 300 người. Cẩn thận nhìn. Thì kỷ sĩ, xã thủ hay là ma pháp sư trên quần áo đều có thuê hình chữ thập đặc trưng của giáo đình. Đội ngũ nhân viên của giáo đình mặc dù đông đảo, nhưng ngoại trừ tiếng mệnh lệnh thì không có tiếng ồn ào nào. Đội ngũ chuyển động rất nhanh, kỷ sĩ phụ trách mở đường và đoạn hậu, xã thủ phụ trách cảnh giới, ma pháp sư phụ trách áp trận, phối hợp ăn ý, vừa nhìn đã biết đó là một đội tinh binh huấn luyện kỹ càng. Sau một lát nghỉ ngơi và hồi phục bên ngoài sơn cốc, đại quân giáo đình bắt đầu hành động, từ từ đi vào tô hoác nạp sơn cốc. Kỷ sĩ mở đường kéo mặt nạ xuống, cung tiến thủ dơ cung đặt tên, ma pháp sư ngâm nga một lát, cùng gia trì ma pháp gia tốc cho kỷ sĩ và cung tiến thủ. Chẳng lẽ, bọn họ cũng giống như hắc ám hiệp hội, nghĩ rằng bên trong sơn cốc có thể là di tích cự long, chuẩn bị tiến vào thăm dò. đội quân giáo đình càng lúc càng gần cửa vào sơn cốc, dương lăng trong lòng vừa động, thu liễm vu lực ba động trong cơ thể, chỉ trừ lại vài tia tinh thần lực chỉ huy vài con giác phong thú hành động chỉ huy chúng nó cẩn thận quan sát tình huống bên trong sơn cốc hành động của giáo đình đại quân và thực nhân đằng, mặc dù thông qua giác phong thú đại khái hiểu được phương pháp công kích của thực nhân đằng nhưng thực lực của chúng như thế nào dương lăng cũng rất rõ ràng vốn Hắn còn chuẩn bị hiểu rõ tình huống bên trong Sơn cốc sẽ tự mình đi vào thử nghiệm uy lực của thực nhân đằng. Bây giờ có giáo đình đại quân làm miễn phí, hắn tự nhiên mừng rỡ âm thầm quan sát. Hắc hắc, xem bọn hắn làm thế nào tránh né công kích của thực nhân đằng. Nhìn giáo đình đại quân càng lúc càng gần cửa Sơn cốc Dương Lăng cười lạnh. Mặc dù hắn tiếp xúc không nhiều với giáo đình Nhưng trong sách sử của tinh linh hay bán thú nhân Đều có ghi lại sự dối trá và tàn bạo của giáo đình Hiểu được bộ mặt thật của giáo đình Hắn tự nhiên sẽ không có hảo cảm đối với thế lực tôn giáo như vậy Theo Dương Lăng nghĩ Đông đảo thực nhân đằng không hề buông tha vài con rác phong thú trong không trung. Vậy chỉ cần giáo đình đại quân đi vào sơn cốc Chúng nó tuyệt đối phát động công kích điên cuồng Nhưng là... Cảnh tượng tiếp theo khiến hắn trợn mắt há mồm, một tiếng kêu cổ quái như từ chân trời truyền đến, trong không khí truyền đến một trận năng lượng ba động khó hiểu, vô cùng lạnh giá, giống như một trận gió lạnh như băng thổi qua bên người. Trong nháy mắt, đối mặt với giáo đình đại quân đề phòng cao độ, thực nhân đằng không chỉ không phát động công kích, ngược lại còn quỷ dị thu lại các nhánh đang vươn ra, giấu giếm các gai nhọn. Giống như là hiểu được không phải đối thủ của giáo đình đại quân Co về phòng thủ như con rùa rụt cổ Kỳ quái Chẳng lẽ lũ thực nhân đằng này còn có trí tuệ Hoặc là có một thủ lĩnh giống như ma thú vương già Nhớ tới tiếng kêu cổ quái và năng lượng ba động khó hiểu khi nãy Lại nhìn cử động khác thường của thực nhân đằng Dương lăng trong lòng vừa động Loáng thoáng cảm giác được một cỗ nguy hiểm mãnh liệt Chủ giáo đại nhân Phía trước đã là tô hoác nạp sơn cốc, có muốn phái vài tên do thám tiến vào tìm hiểu tình hình cụ thể rồi mới đi vào không? Mặc dù không chú ý đến hành động dị thường của đám thực nhân đằng, nhưng theo thói quen, kỷ sĩ đội trưởng vẫn cẩn thận dừng chiến mã lại. Quay đầu lại hỏi ý kiến hồng y chủ giáo ở giữa đội ngũ. Vừa nghe kỷ sĩ đội trưởng nói vậy, hồng y chủ giáo đang nhắm hai mắt lại từ từ mở to mắt, nhìn hoàn cảnh xung quanh một cái. Dừng lại một lát ở vị trí ẩn thân của Dương Lăng liền nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho kỵ sĩ đội trưởng phái người đi tìm hiểu tình hình. Không tốt, chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra hành tung của mình, thấy Hồng Y chủ giáo ngồi trên chiến mà cố tình nhìn mũi rậm mà mình ẩn thân, Dương Lăng không hề nhúc nhích, kiệt lực thu liễm ba động của vũ lực và tinh thần lực. Mặc dù không hề sợ hãi đám giáo đình trước mắt này, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn tuyệt đối khôn muốn bại lộ hành tung, đường lang bộ thiền, hoàng tước ở phía sau, để mặc cho giáo đình đại quân xông vào tô hoác nạp sơn cốc, để cho bọn hắn và thực nhân đằng cổ quái đại chiến, diệt trừ chướng ngại trên đường, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Một đường ẩn láo đi theo đối phương, khi bọn hắn và quái vật bên trong sơn cốc lưỡng bại câu thương, thì mình có thể không mất sức lực nhân cơ hội đoạt được thành quả. Được đội trưởng ra hiệu, vài tên do thám dục ngựa lao lên, chạy vài vòng quanh cửa sơn cốc, xác định không có ma thú ẩn nút hoặc là nguy hiểm gì. Phất tay ra hiệu cho đội ngũ phía sau không có nguy hiểm, không hề phát giác ra thực nhân đằng quấn quanh mũi cây đang từ từ vạn vèo, nhánh cây mọc đầy gai nhọn cũng khe khẽ run lên. Được do thám chỉ dẫn, giáo đình đại quân yên tâm hành động, nhanh chóng bước vào tô hoác nạp sơn cốc khiến người ta kinh sợ. Đi một đoạn đường thấy xung quanh không có động tĩnh, cả đám đều thấy dễ dàng hơn. Có người đưa tay nghiêng mũ sắt lên, có người lấy bình nước trên lưng ngửa uống mấy ngụm. Thậm chí còn có người và đồng bọn đùa cợt vài câu, không hề phát giác ra mặt đất xung quanh chui ra một ít thực vật màu xanh biếc. Càng không chú ý đến việc chúng đang lén lút đến gần. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com bốn 240, huyết nang dưới sự chỉ dẫn của do thám, giáo đình đại quân nhanh chóng hành động, cách cửa sơn cốc càng ngày càng gần. Hắc hắc, muốn chết, thở dài một hơi, giáo đình đại quân cưới trên chiến mã không hề phát giác ra sự khác thường trên mặt đất. Nhưng Dương Lăng thì lại thấy rõ ràng, giáo đình đại quân vô ý đã rơi vào mai phục và cạm bẫy của thực nhân đằng, đi vào càng sâu, chết càng thảm. Hắn vốn còn chuẩn bị theo đuôi giáo đình đại quân đo vào Nhìn xem đám thực nhân đằng cổ quái và gai nhọn sắc bén trên người chúng Nhưng không thể không gạt đi ý niệm này Kiều Đăng Ngươi không phải nói tô hoác nạp sơn cốc phi thường kinh khủng sao Làm sao đi lâu như vậy lại không có chút động tĩnh nào thế Mở cái mặt nạ ra Một tên kỵ sĩ tuổi còn trẻ hỏi tến đồng bọn bên cạnh Hít lấy vài hơi không khí trong lành Rất nhiều chuyện đều là truyền thuyết, rốt cuộc ra sao ai cũng không rõ ràng, ngẩng đầu nhìn bụi cây thấp xung quanh, kỷ sĩ tên là Kiều Đăng lắc đầu nói tiếp, tuy nhiên, ta vẫn cảm giác thấy sơn cốc này có gì đó là lạ, cẩn thận một chút vẫn hơn, quay đầu nhìn Hồng Y chủ giáo đang nhắm mắt dưỡng thần, một tên kỷ sĩ mắt tam giác nói nhỏ với Kiều Đăng, hắc hắc, Kiều Đăng, sợ cái gì? Chẳng lẽ cô gái tối hôm qua quá mát mẻ? hút hết khí lực của ngươi có ngươi đó đừng tưởng rằng ai cũng giống như ngươi suốt ngày làm loạn nhìn tên mắt tam giác háo sắc kiều đăng vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ đầu hắn sau đó thuận tiện bỏ mặt nạ xuống mặt lạ này là trang bị giáo đình mới chế tạo ra năng lực phòng hộ rất cao nhưng thật sự rất chặt đeo vào ngay cả hô hấp cũng khó khăn không biết vì sao Hắn luôn có một cảm giác bước vào sơn cốc là có một cảm giác áp lực, giống như đi đến một tòa sơn cốc không khí hy bạc, hoặc là bị một đám quái thú khát máu nhìn chằm chằm, cảm giác cả người không thoải mái. Mười năm, đã mười năm trôi qua, sờ sờ bộ râu mép cứng trên mặt, không biết vì sao, hắn nhớ đến cô gái lị lạp mười năm không gặp, nhớ đến người yêu cùng lớn lên trên bờ sông Mật Tây Tây Bỉ Hà, Căn cứ vào quy củ của giáo đình, chỉ cần làm hộ giáo võ sĩ liên tục 10 năm ở Thánh Thành, tích lũy đủ quân công là có thể xin trở về giáo đường ở quê hương nhận chức, mỗi tháng lĩnh một khoản thù lao. Danh xưng cao cấp hộ giáo võ sĩ, công tác ổn định, thù lao không thấp. Khổ cực nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc cũng thấy được hy vọng trở về nhà và cưới lị lạp. Chuẩn bị sau hành động này sẽ xin chủ giáo đại nhân về nhà giúp mình cử hành hôn lễ. Nhớ đến nụ cười ngọt ngào của Lỵ Lạp, hắn tựa như được uống một bình mật ong tây bá lợi á. Ồ, kỳ quái, đây là cái gì? Sau khi bỏ mặt nạ ra, kiều đăng vặn vặn đầu, bóp bóp cái cổ tê dại Không ngờ, trong lúc vô ý phát hiện mặt đất xung quanh có một ít thực vật cổ quái màu xanh biếc. Không có chân cũng không có cánh, nhưng lại từ từ di động, từ từ bò đến chỗ mọi người. Rủi rủi mắt, xác định mình không gặp ảo giác. Kiều đang tò mò bảo mọi người quan sát màn cổ quái đó. Rất nhanh, đông đảo kỵ sĩ phụ trách mở đường đều tò mò nhìn đám thực vật màu xanh biếc đang từ từ di động. Ngay lập tức không ai hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhanh, lập trận phòng thủ. Nhanh, cảm giác được kỵ sĩ phía trước đã dừng lại, Hồng y chủ giáo mở hai mắt nhìn đám thực vật cổ quái, sau một lát trầm ngâm trong lòng vừa động, lớn tiếng ra lệnh cho mọi người lập trận phòng thủ, vốn đông đảo kỵ sĩ còn chuẩn bị dục ngửa chạy đến xem đám thực vật này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vừa nghe Hồng y chủ giáo nói như vậy đều hành động nhanh chóng, động tác rất nhanh, không hổ danh là kỵ sĩ giáo đình được huấn luyện chu đáo. Giáo đình đại quân hành động nhanh chóng, nhưng bọn hắn còn chưa lập trận tốt thì đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chi, một tiếng, trong không trung truyền đến một trận ba động không hiểu. Theo sát, mặt đất xung quanh chui ra một cây trường đằng chỗ đỏ chỗ lục, như rắn độc chui thẳng vào vị trí yếu hại trên thân thể mọi người. Tốc độ rất nhanh, nhanh, lập trận, ma pháp vòng bảo hộ, nhanh, không kịp ứng phó. Lại không kịp lập trận phòng thù, đại quân giáo đình sơ hở rất nhiều. Trong nháy mắt đã có hơn 10 tên ma pháp sư và cung tiến thủ bỏ mình, bị thương càng nhiều hơn. Có tên bị thực nhân đằng quấn chặt cổ họng, thắt cổ đến chết. Có tên bụng bị gai nhọn sắc bén của thực nhân đằng đâm thùng, đừng nói là máu mà ngay cả nội tảng cũng chảy ra ngoài. Co quắc một lát rồi nằm không nhúc nhích trên mặt đất. Có tên bị thực nhân đằng tốc độ cực nhanh đánh trúng hai mắt, biến thành người mù, đau đến độ ôm chặt hai mắt lăn lộn trên mặt đất. Mặc dù đã sớm ra trì ma pháp gia tốc, nhưng tốc độ của mọi người vẫn còn kém rất nhiều so với thực nhân đằng. Đối mặt với đầy trời đằng ảnh, kỵ sĩ mặc trọng giáp còn đỡ, cùng lắm chỉ chịu vài vết thương mà thôi. Nhưng mà cung tiến thủ mặc áo giáp ra và ma pháp sư không mặc áo giáp hổ thể thì rất thảm. Chỉ cần bị thực nhân đằng chạm phải, ngay lập tức không chết thì bị trọng thương. Xách xách, lợi hại, đây là thực lực chính thức. Nhìn đầy trời đằng ảnh, nhìn thế công sắc bén và nhanh như tia trước của thực nhân đằng, nghe tiếng rít trói tai. Dương Lăng không khỏi cảm thấy may mắn không hành động lỗ mãng. a đại nhân cứu mạng, đại nhân cứu mạng, sau trận tập kích bất ngờ... Thực nhân đằng quấn đám ma pháp sư và cung tiến thủ bị thương về phía bụi rậm thấp, vừa tha vừa co rút gai nhọn đâm vào người con mồi, hút máu trong cơ thể con mồi. Không cẩn thận chúng chiêu, cung tiến thủ và ma pháp sư cảm giác như bị một cái dây trói chặt. Theo gai nhọn đâm vào cơ thể, tứ chi liền bổn rùn, tê liệt, dường như đã chống một loại kịch động, cơ bản không thể giải ruộng. Sau khi phí công kêu lên vài tiếng liền co quắc cả người, đừng nói là giãi rũa và phản kích, mà ngay cả khí lực mở miệng cũng không có. Thực nhân đằng, nhìn đằng ảnh đầy trời, nhìn hơn 10 tên ma pháp sư và cung tiến thủ bất hạnh cuốn đi. Hồng y chủ giáo kinh hãi, nhớ đến sách cổ giáo đình ghi lại về thực nhân đằng, sắc mặt càng lúc càng tăm tối. Mặc dù tô hoắc nạp sơn cốc hung danh nổi tiếng, có rất nhiều truyền thuyết kinh khủng. nhưng hắn ỉ vào thực lực hơn người và đội ngũ cường đại hắn không để truyền thuyết mờ ảo vào mắt tự động nhận lệnh vào bên trong sơn cốc thăm dò di tích cự long theo hắn nghĩ tô hoác nạp sơn cốc sở dĩ khiến người sợ hãi đơn giản là bên trong sơn cốc có một ít ma thú hung mãnh mà thôi cho nên dọc theo đường đi hắn đều cẩn thận nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm giác năng lượng ba động xung quanh để tránh bị ma thú phục kích không nghĩ được rằng không bị ma thú phục kích mà lại bị đông đảo thực nhân đằng giết hại không kịp ứng phó. Căn cứ sách cổ giáo đình ghi lại, thực nhân đằng hút máu và sinh mệnh năng lượng của đông đảo thực vật và động vật để sống, thương kỳ sinh trên cây có tánh mạng hưng vượng. Theo truyền thuyết, chúng nó không phải là thực vật của Thái Luân Đại Lục, mà là một vũ khí của ác ma dị giới lưu lại trên Thái Luân Đại Lục trong thần ma đại chiến. Hỏa hệ ma Pháp Nhanh, nghiêng người tránh thoát một cây thực nhân đằng đánh lén, hồng y chủ giáo khai tác lợi quyết định phản kích, không cần niệm chú ngữ phát ra một bức tường lửa tận trời, trong nháy mắt đốt đám thực nhân đằng không kịp né tránh thành cho bụi. Căn cứ sách cổ ghi lại, thực nhân đằng trời sinh miễn dịch với ma pháp hệ thổ và thủy, tốc độ nhanh như trước, nếu bị chúng quấn phải, thì ngay cả một tên kiếm thánh cũng khó có thể thoát thân. Biện pháp hay nhất để đối phó chúng, chính là dùng lửa, sử dụng ngọn lửa thiêu đốt bọn chúng thành cho bụi. Hừ thần thánh vòng bảo hộ ngâm nga một lát khai tác lợi không tiếc hao tổn ma lực thi triển thần thánh vòng bảo hộ, bảo vệ mọi người không kịp ứng phó. Dựa vào ma lực và tinh thần lực cường đại, một người ngăn cản lại tất cả công kích của thực nhân đằng. Điều kinh khủng của thực nhân đằng chính là gai nhọn sắc bén, tốc độ kinh người. Số lượng khổng lồ và chất làm người khác tê liệt, lực lượng không phải là đặc trưng của chúng hắn tin tưởng dựa vào thần thánh vòng bảo hộ có lực phòng ngự kinh người Ngăn cả đầy trời thực nhân đằng đánh lén, giúp mọi người tranh thủ thời gian quý giá Được thần thánh vòng bảo hộ của Hồng Y chủ giáo bảo vệ, mọi người thở dài một hơi Lấy lại tinh thần liền nhanh chóng hành động Ma Pháp Sư phát ra từng bức tường lửa hoặc là phát ra một đoàn hỏa cầu Công kích nhánh cây trên bầu trời, mục sư đi theo thì phụ trách cứu trị nhân viên bị thương, cung tiến thủ và kỷ sĩ phụ trách bảo vệ ma pháp sư và mục sư. Không có cách nào trực tiếp công kích giáo đình đại quân, đông đảo thực nhân đằng thay đổi chiến thuật, cùng nhau công kích vài vài điểm trên vòng bảo hộ, phát động công kích mãnh liệt, phát ra âm thanh trầm thấp. Tuy nhiên, lực phòng ngự của thần thánh vòng bảo hộ rất kinh khủng. Ngăn chặn tất cả công kích của thực nhân đằng, mọi người bên trong vòng bảo hộ sĩ khí tăng mạnh, một cái vỏ hoàn hảo. Thấy hàng ngàn hàng vạn thực nhân đằng cùng công kích cũng không thể đánh vỡ thần thánh vòng bảo hộ của Hồng Y chủ giáo, Dương Lăng Cả Kinh. Âm thầm tính toán nếu thay đổi là tà nhãn đại quân công kích, vậy cần phải thay bao nhiêu lượt mới thành công phá vỡ vòng bảo hộ này. Ma Pháp Sư sử dụng ma Pháp tấn công bản thể của nó. Cung tiến thủ bắn vào huyết năng của chúng, nhanh, căn cứ sách cổ lưu lại, mỗi một cây thực nhân đằng đều có rất nhiều nhánh. Ngoại trừ sử dụng ma pháp hệ hỏa đốt chúng thành cho bụi, còn có một biện pháp khác là trực tiếp công kích bộ phận huyết năng của chúng. Huyết năng có thể nói là điểm yếu lớn nhất của thực nhân đằng, cũng quan trọng như trái tim của loàn người. Chỉ cần huyết năng bị phá vỡ, chúng nó cơ bản sẽ mất đi năng lực hành động. Ngoài ra, huyết năng còn có một tác dụng, dùng để ngâm rượu thì có hương vị rất thêm, tăng tốc độ tu luyện của mọi người. Thực nhân đằng càng già thì huyết năng lại càng lớn, rượu uống vào càng có tác dụng rõ ràng. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio hai trăm bốn chương 241, thiên thủ huyết đằng sau khi lấy lại bình tĩnh. Giáo đình đại quân công kích không ngừng, ma pháp sư phát động hỏa tường cường đại hoặc là hỏa cầu khiến cho thực nhân đằng chịu khổ đầu, không thể nào đến gần. Cung tiến thủ sử dụng trường tiến sắc bén khiến thực nhân đằng có đến mà không có vẻ, chỉ cần huyết nang bị bắn vỡ, chúng nó liền như rắn độc rơi xuống không thể nào nhúc nhích. Đối mặt với hồng y chủ giáo khai tác lợi ma lực kinh người, tình thế của thực nhân đằng vô cùng bất lợi. Tấn công từ khắp các mặt cũng không thể hoàn toàn phá vỡ thần thánh vòng bảo hộ. Mặc dù lung lay muốn vỡ nhưng bất kể chúng nó trọng điểm công kích đến thế nào thì vòng bảo hộ vẫn không ngã. Kỵ sĩ tấn công, phá vỡ trận hình của đối phương, thu hết tất cả huyết năng lại. Sau khi lần lượt đánh lui các đợt công kích của thực nhân đằng, nhìn thấy thời cơ đã đến. Hồng y chủ giáo khai tác lợi thi triển thần thánh hộ thuẫn công hội đám kỵ sĩ. Lập tức ra lệnh cho bọn chúng lao ra, chuẩn bị hoàn toàn đánh bại đám thực nhân đằng ghê tởm, thu hồi huyết năng của bọn chúng. Căn cứ sách sử ghi lại, thực nhân đằng mặc dù kinh khủng, nhưng cả người đều là bảo bối. Huyết năng của chúng có thể dùng để chế thành mỹ tử màu đỏ máu hiếm có trên đại lục, uống vào có thể tăng tốc độ tu luyện. gai nhọn quanh thân chúng là vũ khí roi ra trời sinh, chỉ cần có đủ đấu khí. Mỗi một roi đánh xuống thì ngay cả trọng giáp cũng có thể phá. Thần thánh hồ thuẫn là bản đơn giản của thần thánh vòng bảo hộ, giống như một vòng quang mang bao phủ hoàn toàn cả người ngựa kỵ sĩ, có thể hấp thu hầu hết thương tổn vật lý, là ý trưởng lớn nhất của Kỵ sĩ giáo đình. Tuy nhiên, thời gian có hạn, chỉ đủ để cho kỵ sĩ chạy quanh trong vòng 100 bước mà thôi. Ngoài ra... Thần thánh hồ thuẫn cũng giống như thần thánh vòng bảo hộ hao phí rất nhiều ma lực. Cho dù hồng y chủ giáo cũng chỉ có thể ra trì một lần thần thánh hồ thuẫn cho hơn 100 kỳ sĩ. Cho nên, không đến thời khắc quyết định, hồng y chủ giáo cũng sẽ không dễ dàng sử dụng chiêu này. Thời gian qua lại 100 bước không tính là nhiều, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng ở trên chiến trường, điểm ấy thời gian cũng là vô cùng quan trọng. Được đông đảo ma pháp sư và cung tiến thủ yểm hộ, đông đảo kỵ sĩ hô lên một tiếng, dục ngựa lao lên, nhằm về phía thực nhân đằng đang tập hợp lại một chỗ, trường thương sắc bén nhằm vào huyết nang của chúng. Có thần thánh hồ thuẫn phòng ngự kinh người, có ma pháp sư và cung tiến thủ trợ giúp, bọn hắn vô cùng tự tin. Quả nhiên, thực nhân đằng không thể nào đột phá phòng ngự của bọn họ, bị trường thương sắc bén đâm phá huyết nang. Ngay khi kỵ sĩ hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị đánh chết tất cả thực nhân đằng thì theo một tiếng kêu chói tai, tất cả thực nhân đằng nhanh chóng cuộn thành một đoàn, lăn ra ngoài như một cơn gió, trong nháy mắt đã biến mất trong đám bụi cây rậm rạp, bánh xe, thấy thực nhân đằng cuộn lại thành một đoàn rồi lăn thật nhanh, trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng, dương lăng trốn ở một bên cảm thấy ngoài ý muốn. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ được lũ thực nhân đằng cổ quái còn có bản lãnh như vậy. Dương Lăng rất ngạc nhiên, giáo đình đại quân thấy lại trợn mắt há mồm, chơ mắt nhìn đông đảo con mồi nhanh chóng biến mất. Nhanh thu tất cả huyết nang lại, đem mấy cái huyết nang nhét vào không gian giới chỉ. Hồng y chủ giáo khai tác lợi phần. Ứng đầu tiến, lớn tiếng ra lệnh. Huyết nang bị đâm thủng còn có thể nghĩ biện pháp phục chế, nhưng nếu chưa trải qua sơ chế mà bại lộ trong không khí quá lâu, thì rất có thể mất đi tác dụng vốn có, giá trị lợi dụng sẽ giảm đi đáng kể. Mặc dù tổn thất hơn 10 nhân viên, nhưng so sánh với huyết nang hiếm có thì không đáng giá nhắc đến. Khai tắc lợi tin tưởng, chuyến đi này cho dù không tìm được di tích cự long, nhưng chỉ cần đem đám huyết nang này giao lên thì tuyệt đối cũng sẽ được giáo hoàng khen ngợi. Có lẽ chỉ cần nghĩ biện pháp chu toàn một chút thì việc được thăng chức thành hồng y đại chủ giáo cũng không phải không có khả năng. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, giáo đình đại quân lại hành động, xâm nhập tô hoác nạp sơn cốc cổ quái. Chuẩn bị hoàn toàn tâm giò cấm địa kinh khủng này, ai văn tư khắc, ngươi vẫn ổn chứ? Mở mặt nạ ra thở một hơi, thấy tên mắt tam giác bên cạnh sắc mặt tái nhợt, mày nhíu lại, kiều đăng vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Đợt công kích đầu tiên của thực nhân đằng thì tên ai văn tư khác bị một vài nhánh cây thực nhân đằng to như ngón tay cái quấn lấy. Mặc dù mặc trọng giáp, thực nhân đằng ngay lập tức cũng không thể côi vào, nhưng hắn cũng bị kẹp đến độ trắng mắt, thiếu chút nữa không thể nào hô hấp được. Nếu không được kiểu đằng cứu viện, thì sớm đã bị cuộn chết. Hắc hắc, không sao, sau khi trở lại căn cứ vẫn còn có thể tìm A cổ lệ ngủ chung, vút vút ngực đang đau như Ai văn tư khắc cười miễn cưỡng, mở mặt lạ ra dùng sức hít vài hơi. Cảm giác chỗ bị thực nhân đằng thít chất rất khó chịu. Hắn vô ý thức khái lên vài tiếng, không nghĩ ra rằng lại khạc ra một mảnh máu bầm lớn. Xem ra, dù may mắn thoát chết, nhưng cũng bị trọng thương. Ồ, đó là cái gì? Mắt tam giác vốn còn chuẩn bị ngẩng đầu tìm một gã mục sư hỗ trợ chữa thương. Không ngờ trong lúc vô ý nhìn thấy trong đám loạn thạch có một cây thực vật màu xanh biếc như cái đuôi rắn vươn lên, không đợi hắn báo động, một cây thực nhân đằng đã như tia trước đánh tới nhằm vào khuôn mặt lõa lồ của hắn. Ai văn tư khắc, nhanh, tránh mau, đúng vào thời khắc mấu chốt, ni ý khi mắt tam giác hiểu được không thể nào tránh kịp, nhắm hai mắt lại chờ chết, thì kiều đằng ở bên cạnh nhanh chóng phản Ứng! Kéo hắn xuống rồi lập tức dơ thanh trường thương sắc bén lên đánh về phía huyết nang của thực nhân đằng. Không ngờ thực nhân đằng chuyển nửa vòng trong không chung rồi đánh về mắt phải loã lộ của hắn như tia trước. Không kịp ứng phó, kiều đăng tốc độ có nhanh đến đâu cũng không kịp phản. Ứng, mặc dù một thương đâm thủng huyết nang của thực nhân đằng, nhưng cũng bị thực nhân đằng đánh lén thành công. gai nhọn sắc bén của thực nhân đằng từ mắt phải của hắn đâm thẳng vào trong óc trong nháy mắt hắn cảm giác đau đớn đến không thể nào hô hấp được cả người bổn rồn vô lực Lị lạp lị lạp trong nháy mắt khi ngã xuống đất kiều đăng không nghe được tiếng kêu bi phẫn của ai văn tư khắc không nghe được tiếng giống giận của kỵ sĩ xung quanh không nghe được tiếng gió thét bên tai hoảng hốt hắn cảm giác mình đã về đến trấn nhỏ cạnh bờ sông mật tây tây bi Nhìn thấy lị lạp người yêu đã cùng mình lớn lên, thấy được nụ cười ngọt ngào của nàng. Kiều Đăng, Kiều Đăng nhìn thấy người bạn tốt duy nhất vì cứu mình mà ngã xuống. Ai văn tư khắc điên cuồng cắn xé huyết nang của thực nhân đằng bên cạnh, ngấu nghiến máu bên trong, hận không được phải cắn xé huyết nang thành mảnh nhỏ. Song ngay khi hắn nuốt một ngụm máu lớn, thì một cây thực nhân đằng khác lao thẳng đến, từ giữa chán hắn đâm thẳng vào trong óc. Ngay khi giáo đình đại quân thở dài một hơi dễ dàng, tưởng rằng thực nhân đằng không dám hiện ra nữa, thì thực nhân đằng lại như ma quỷ quay lại, bất ngờ phán động tấn công mãnh liệt. Lúc này đây, thực nhân đằng xuất hiện càng nhiều hơn, công kích càng thêm sắc bén, đều nhằm về các vị trí yếu hại trên người mọi người. Chỉ trong nháy mắt, có hơn 50 người bị thương nặng, thậm chí chết ngay tại chỗ. Nhanh, lập trận, nhanh, hỏa tường. Nhanh, sử dụng hỏa tường ngăn cản bọn chúng lại, kinh hãi, mọi người khẩn trương hành động. Xong ngay khi Hồng Y chủ giáo cắn chặt răng, không tiếc hao phí ma lực thi triển thần thánh vòng bảo hộ, thực nhân đằng lại tụ thành một đoàn nhanh chóng rời đi, nháy mắt biến mất trong bụi rậm. Chiến tranh du kích, hắc hắc, thú vị, càng ngày càng thú vị. Dưới sự hộ vệ của một đột giác phong thù, Dương Lăng theo đuôi giáo đình đại quân đi tới. Thấy đông đảo thực nhân đằng đột nhiên xuất hiện, thành công đánh chết hơn 50 người rồi nhanh chóng rời đi, không thể không bội phục chiến lược cao minh của chúng. Xem ra, thực nhân đằng có nhất định linh tính, hoặc là có một vương giả chỉ huy như tà nhãn bạo quân, quả nhiên không phải là thực vật đơn giản. Kinh hoàng trôi qua, không ít người vô cùng lo lắng vì đám thực nhân đằng xuất quỷ nhập thần, hy vọng nhanh chóng lui ra ngoài. Trong đó có cả kỵ sĩ đội trưởng kinh nghiệm phong phú Bản năng cho hắn một cảm giác nguy hiểm chưa từng có Mấy lần đề nghị Hồng Y chủ giáo lui lại Nhưng đều bị cử tuyệt Mặc dù bị thực nhân đằng đánh lén tổn thất nghiêm trọng Nhưng khai tác lợi quyết không muốn nửa đường rút lui Nếu thành công tìm được di tích cự long Thì đừng nói là vài người mà chính là toàn quân chết hết cũng đáng giá Ngoài ra mặc dù thực nhân đằng nhanh chóng rời đi Nhưng cũng lưu lại hơn 100 huyết nang. Ở các đại thành thị loài người như mông đặc sâm hay ba phạt lợi á thì huyết nang hiếm có tuyệt đối có giá trị rất cao. Thêm một cái huyết nang cũng tương đương hắn thêm một khoản tài sản. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mặc dù thực nhân đằng đánh lén khó lòng phòng bị nhưng hắn vô cùng tin tưởng vào thực lực của mình. Thời khắc quyết định cho dù không thể chiến thắng. Hắn nắm chắc có thể trông qua truyền tống quyển trục để thoát ra. Dưới sự kiên trì và chỉ huy của khai tác lợi, mọi người tiếp tục đi đến, vì đảm bảo an toàn. Bọn họ lập trận mà đi. kỵ sĩ mặc trọng giáp ở bên ngoài, cung tiến thủ hàng thứ hai, ma pháp sư ở trong cùng, từng bước một cẩn thận đi về phía trước. Cứ như vậy, mặc dù tốc độ chậm một ít, nhưng năng lực phòng ngự tăng lên mấy lần... Bình Yên vượt qua vài lần đánh lén của thực nhân đằng, đi được hơn một canh giờ, kinh nghiệm hơn 10 lần đánh lén, trả giá bằng hơn 100 thi thể. Giáo đình đại quân rốt cuộc thuận lợi đi vào chỗ tận cùng của Sơn Cốc, rất nhanh phát hiện một huyệt động lớn bí ẩn. Ngay khi khai tác lợi chuẩn bị dẫn người vào trong Sơn Động, đột nhiên trong huyệt động truyền ra một tiếng rít chói tai. Theo sát là một thực nhân đằng thân hình rất lớn quỷ dĩ xuất hiện trước mặt mọi người. Cả người màu đỏ, có hai cái huyết nang, to như quả bóng rổ, khắp người là các nhánh cây Thiên thủ huyết đằng, nhìn thực nhân đằng như thiên thủ quan âm, lại nhìn màu sắc đỏ bừng của nó Đừng nói là nhóm giáo đình mà ngay cả dương lăng cũng chấn động, da đầu tê dại, Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 242, đường lang bộ thiền cây thực nhân đằng lớn nhỏ đều không có ít nhánh cây, mọc đầy gai nhọn, mỗi một nhánh lại giống như có hơn 10 khu vực, mỗi một mục đều có thể quay tròn với các loại góc độ, tốc độ nhanh như thiểm điện, công kích phi thường bí ẩn, rất dễ gây hiểu lầm, có khi nhìn thấy rõ ràng là tấn công vào mặt của địch nhân, nhưng khi chỉ còn cách trong ngang tấc lại nhẹ nhàng chuyển hướng công kích bụng dưới địch nhân. Có khi nhìn thấy rõ ràng công kích đan điều của địch nhân thì trong nháy mắt lại nhằm phía yết hầu. Thực nhân đằng bình thường bán kính công kích đạt 5 thước. Thực nhân đằng ở trước động khẩu mỗi một nhánh đều dài gấp đôi so với thực nhân đằng bình thường. Bán kính công kích của nó có thể tưởng tượng được. Hơn nửa số lượng nhánh vượt xa thực nhân đằng bình thường. Không thể nào tưởng tượng được lực chiến đấu của nó kinh khủng đến như thế nào. Chẳng lẽ đây là thực nhân đằng vương giả? Nhìn đông đảo nhánh giống như xúc tu không ngừng chuyển động. Thực nhân đằng toàn thân là màu máu đỏ. Nhớ đến trên đường đi mỗi lần nghe thấy tiếng rít là thực nhân đằng bình thường sẽ điên cuồng tấn công hoặc là lui lại. Dương lăng trong lòng vừa động. Thực nhân đằng mặc dù lực lượng không đủ, khó có thể nhanh chóng phá vỡ thần thánh hộ thuẫn lực phòng ngự kinh người. Nhưng tốc độ kinh người, công kích sắc bén. Ngoài ra, ngoại hình không khác thực vật bình thường bao nhiêu. Rất dễ gây hiểu lầm, người bình thường rất dễ bị chúng đánh lén thành công. Cuộn lại thành một đoàn thì có năng lực di động rất nhanh, tuyệt đối là sinh vật phòng thủ hiếm có. Nếu thuần hóa đại lượng thực nhân đằng cổ quái, đem bọn nó ngụy trang ở ngũ thải quáng mạch duy xâm tòa thành các vị trí mấu chốt, tuyệt đối khiến cho địch nhân lẩn vào khó lòng phòng bị. Thêm vào đó là tượng đá quỷ giống như thạch điêu và giác phong thú với cờ cảm giác linh mẫn. Thì chính là một tên kiếm thánh hay ma đạo sư tùy tiện lèn vào sợ rằng ngay lập tức cũng khó có thể thoát thân. Cầm tạc tiên cầm vương, thuần thú đương nhiên phải thuần hóa ma thú vương giả. Hít vào một hơi thật sâu, dương lăng kiệt lực thu liễm vưu lực ba động trong cơ thể, cẩn thận ẩn núp không xa động khẩu, đặt mục tiêu tập trung lên người thực nhân đằng lớn màu đỏ máu, chuẩn bị tìm cơ hội tấn công. Chỉ cần thuần hóa thực nhân đằng như ma thú vương giả này. Tin tưởng đám thực nhân đằng bình thường sẽ không có vấn đề gì, dễ dàng có được một đại quân thực nhân đằng. Dương Lăng rất tự tin nhanh chóng quyết định chủ GES, nhưng Hồng Y chủ giáo khai tác lợi lại trần chờ cả nửa ngày không biết lui hay là tiến tới. Theo như sách sử ghi lại, màu sắc của thực nhân đằng càng đậm thì năng lực lại càng mạnh. Thực nhân đằng màu đỏ máu, cho dù trong thần ma đại chiến cũng cực kỳ hiếm thấy, lực chiến đấu vô cùng đáng sợ. Ngoại trừ thực nhân đằng khổng lồ Bên trong sơn cốc còn tiến ra đám thực nhân đằng bình thường như thủy triều Số lượng nhiều đến mức khiến người ta sợ hãi Nếu bị chúng nó bao vây Thì tuyệt đối sẽ là một trận chiến khó khăn Cho dù chiến thắng thì cũng phải trả một cái giá rất đắt Thần thánh hộ thuẫn và thần thánh vòng bảo hộ là lợi khí vô địch của giáo đình Nhưng rất hao tổn ma lực Sau một được tiến tới hắn hiểu được ma lực của mình không còn bao nhiêu Nhiều nhất chỉ có thể thi triển thần thánh vòng bảo hộ một lần Lao đến giết hết Hay là ngay lập tức rút lui Khai tắc lợi trần chờ không quyết Nhìn sơn động thật lớn hận phải giết chết hết thực nhân đằng vào tìm hiểu rõ ràng Nếu bên trong là di tích cự long Chỉ cần đưa tin tức truyền về thánh thành Thì mình sẽ được rất nhiều chỗ tốt Nhưng là Chẳng may bị đông đảo thực nhân đằng vây khốn Với tình huống ma lực tiêu hao gần hết toàn quân bị tiêu diệt hoàn toàn cũng không phải là không có thể xảy ra toàn quân tấn công lên trầm tư một lát sờ sờ truyền tống quyền trục trong lòng ngực khai tắc lợi trầm giọng ra lệnh chỉ huy mọi người lao thẳng đến động khẩu cho dù đám thuộc hạ chết hết cho dù ma lực hao hết hắn cũng tự tin dựa vào truyền tống quyền trục thoát thân nhìn thực nhân đằng khổng lồ cả người toàn là các cành nhánh mọi người cảm thấy da đầu tê dại Nhưng khai tắc lợi ra lệnh không thể không liều mạng tiến lên công kích. Hành động đầu tiên là kỵ sĩ, giống như một cơn gió lốc lao lên. Cung tiến thủ theo sát phía sau, bắn ra trường tiến dày đặc, nhằm về phía huyết nang của thực nhân đằng khổng lồ. Ma Pháp Sư phát ra một đoàn hỏa cầu. Sau khi quyết định động thủ, khai tắc lợi toàn lực ứng phó, hy vọng trong nháy mắt giết chết thực nhân đằng khổng lồ. Cứ như vậy, không có thực nhân đằng khổng lồ chỉ huy. Thì thực nhân đằng bình thường không quá đáng sợ. Giáo đình đại quân hành động rất nhanh. Nhưng thực nhân đằng khổng lồ còn nhanh hơn. Chỉ thấy nó cuộc thành một vòng trong nháy mắt. Hô một tiếng tránh sang một bên. Dễ dàng tránh được công kích của mọi người. Sau khi tránh thoát trận tập kích của mọi người. Các nhánh trên người thực nhân đằng khổng lồ kịch liệt vươn ra. Phát ra tiếng xé gió chói tai. Trong nháy mắt. Bốn phía xuất hiện hàng đàn thực nhân đằng. Phát động công kích mãnh liệt về phía mọi người. A, đại nhân cứu mạng, đại nhân cứu mạng, lập trận, nhanh, dùng hỏa tường bao quanh, nhanh, thực nhân đằng phản kích với số lượng khổng lồ, rất nhanh, giáo đình đại quân tổn thất nghiêm trọng. Có người bị thực nhân đằng siết chặt đến chết, có người bị chúng cuốn vào bụi rậm cách đó không xa, thậm chí có người thân thể bị vài cây thực nhân đằng xuyên qua quần áo, vết thương đầy mình, máu chảy như suối. Hừ... Một lũ vô dụng, nhìn thấy mọi người trong nháy mắt bị thực nhân đằng làm luống cuống tay chân, tổn thất thảm trọng. Hồng y chủ giáo hừ lạnh một tiếng, ngâm nga một lát, cắn răng thi triển thần thánh vòng bảo hộ, bảo vệ mọi người. Không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn hao phí ma lực trong cơ thể, nhưng sự thật vô tình không thể cho hắn tiếp tục bảo tồn thực lực. Trong lòng hắn biết rõ, nếu tất cả kỵ sĩ, cung tiến thủ và ma pháp sư chết hết, Chỉ bằng một mình hắn thì cho dù thực lực cao đến đâu cũng khó có thể tiến vào tòa tô hoác nạp sơn cốc cổ quái này Có thần thánh vòng bảo hộ bảo vệ Giáo đình đại quân nhanh chóng ổn định đội hình Nhanh chóng phản kích Điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng Cung tiến thủ nhằm chuẩn huyết năng của thực nhân đằng Một cây trường tiến sắc bén bắn ra Thường hô lên một tiếng Có một cây thực nhân đằng vô lực ngã xuống mặt đất Ma pháp sư nắm chặt ma pháp trượng trong tay, phát ra từng đạo hỏa tường hoặc chuỗi hỏa cầu, đối thực nhân đằng không kịp né tránh thành cho bụi. Đám kỵ sĩ phụ trách tích xúc lực lượng, chuẩn bị ở thời khắc quyết định phát ra một kích trí mạng. Bị giáo đình đại quân tấn công tới động khẩu, không có đường rút lui, thực nhân đằng mặc dù chịu đả kích chí mạng, nhưng vẫn điên cuồng tiến công. Nhánh cây mục đầy gai nhọn quay nửa vòng trên không trung rồi lao thẳng vào vòng bảo hộ của giáo đình đại quân. Một lần tiếp một lần, không ngừng tấn công vào một chỗ, phát ra âm thâm rung trời. Nếu so sánh với thực nhân đằng bình thường điên cuồng tấn công như con thiêu thân, thực nhân đằng khổng lồ lại trốn ở một bên. Các nhánh rậm rạp chuyển động trong không trung phát ra thanh âm khác nhau, giống như đang phát lệnh. Chỉ huy đông đảo thực nhân đằng từ các góc độ tấn công vòng bảo hộ của đối phương. Dưới sự bảo vệ của vòng bảo hộ, giáo đình đại quân mặc dù chiếm hết tiện nghi, tùy ý công kích thực nhân đằng đến gần. Nhưng Hồng Y chủ giáo khai tác lợi một mình duy trì vòng bảo hộ lại âm thầm kêu khổ, ma lực trong cơ thể càng ngày càng ít, mồ hôi càng lúc càng nhiều. Mỗi lần bị công kích, năng lượng của vòng bảo hộ lại tiêu hao một phần. Nếu không nhận được ma lực bổ sung, vậy không bao lâu sẽ tan thành mây khói. Vị thực nhân đằng điên cuồng công kích, thần thánh vòng bảo hộ mặc dù tạm thời còn không biến mất, nhưng lung lay muốn vỡ, xuất hiện từng cái khe dày đặc như mạng nhện. Giác chi, giác chi nghe thấy tiếng vòng bảo hộ lung lay muốn vỡ, không cần khai tác lợi phải nói. Mọi người đều hiểu vòng bảo hộ không thể duy trì được bao lâu nữa. Đám kỵ sĩ hít vào một hơi thật sâu, cung tiến thủ và ma pháp sư cắn chặt răng kiệt lực công kích. Bây giờ giết thêm một thực nhân đằng vậy lát nữa sẽ an toàn hơn một chút. Vì phá vỡ vòng bảo hộ của giáo đình đại quân, thực nhân đằng cũng trả giá rất đắt. Xung quanh vòng bảo hộ đề là thực nhân đằng không nhúc nhích. Huyết nang sau khi vỡ ra liền chảy ra một cỗ máu tươi, nhìn thấy khắp nơi đều là máu. nhìn thấy vòng bảo hộ của đối phương sắp vỡ ra thực nhân đằng khổng lồ tránh ở một bên phát ra một tiếng thét chói tai chỉ huy đám thực nhân đằng còn lại lao hết lên trong nháy mắt thần thánh vòng bảo hộ kêu lên một tiếng rồi rốt cuộc bị phá vỡ tan thành mây khói không có vòng bảo hộ bảo vệ giáo đình đại quân không thể không tấn công trực diện đông đảo thực nhân đằng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên thi thoảng có người ngã xuống Mà bản thân khai tác lợi thiếu chút nữa bị thực nhân đằng tiếp cận đánh chết. Chỉ huy số thực nhân đằng còn lại điên cuồng tấn công. Thực nhân đằng khổng lồ không tấn công đám người khai tác lợi có lực chiến đấu cực mạnh. Mà ngược lại chạy xung quanh bên ngoài. Tấn công đám cung tiến thủ và ma pháp sư phòng thủ kém nhất. Thực nhân đằng bình thường công kích bán kính là 5 m Nhưng nó thì lại hơn gấp 2 lần. Các nhánh mọc đầy gai nhọn điên cuồng vung lên. Trong nháy mắt giết chết hơn 10 người Cùng lúc đó Đối mặt với thực nhân đằng điên cuồng tấn công Đám người giáo đình còn lại kiệt lực phản công Ai nấy đều rất điên cuồng Có chút kỵ sĩ Hai mắt đỏ bừng thậm chí không để ý Hết thảy lao lên Một thương đâm thủng huyết nang của đối phương Không thèm để ý gai nhọn gần Trong gang tấc Không tiếc cùng chết với đối phương Lưỡng bại câu thương Máu chảy thành sông Không lâu sau Phía giáo đình thương vong nặng nề Chỉ còn có vài tên có thể nhúc nhích Mà thực nhân đằng cũng không tốt hơn là bao Khắp nơi trên mặt đất là thực nhân đằng không thể nhúc nhích được Xung quanh cửa động máu chảy thành sông Thảm thiết không muốn nhìn Hừ, tới rất tốt Thấy thuộc hạ cơ bản đã bị tiêu diệt gần hết Khai tắc lợi hiểu rằng chuyến này có thể không hoàn thành nhiệm vụ Tuy nhiên nếu lấy được huyết nang của thực nhân đằng khổng lồ vậy cũng rất tốt Sau một tiếng hừ lạnh liền lấy ra một quyển trục thạch hóa Thực nhân đằng khổng lồ động tác nhanh chóng nhưng vì đại ý khinh thường chúng phải ma pháp thạch hóa của khai tắc lợi, liền giống như bức tượng không thể nào nhúc nhít được. Nhánh cây mọc đầy gai nhọn đã nhằm về phía ngực, gáy và bụng dưới, các vị trí yếu hại của khai tắc lợi nhưng không có cách nào tiến lên. Sau khi thi triển ma pháp thạch hóa thành công, khai tắc lợi không dám chậm trễ, rút ra một thanh trùy thủ sắc bén, chuẩn bị cắt huyết năng của thực nhân đằng khổng lồ xuống. Rồi thông qua truyền tống quyển trục nhanh chóng rời khỏi.